Dù là vô tình lạnh huyết thế nào, trong lòng cũng tất nhiên sẽ có một tia thề lương. Tuy rằng sống ở nhà đại phú, từ nhỏ thường ăn mặc vô lo, nhưng hắn cả đời này cũng bị tức ảnh hưởng qua nhiều ít sự việc tốt đẹp. Ngược lại chính là tương phản, từ nhỏ đến lớn, nhìn qua. Có nhãn nhãn đều là lạnh khóc, đều là huyết tinh, hết thảy đều là mất đi nhận tỉnh hết đều là nhân tâm, đấu giác tranh quyền đoạt lợi, hắn vị tức có thể so với cuộc sống thoải mái của ta cuộc sống thế gia sung sướng này số cuộc trọn trời đi hơn nữa vẫn là lựa chọn như vậy tại thời khắc vạn gia đoàn viên quân mặt ta minh bạch lý du nhiên làm việc này tự mình hành động đoạn tuyệt hướng chính mình biểu lộ hắn rời xa quyết tâm đấu tranh quyền lực cùng lúc này lại hướng chính mình để thấu lộ ra tin tức không rõ ràng. cẩn thận huyết đường thay quần áo đúng vậy đổi qua quần áo huyết kiếm đường dĩ nhiên không còn là huyết kiếm đường có thể là bách tính tầm thường có thể thương nhân giàu cỏ hoặc giả là đường hoàng quan binh thậm chí là tại chức quan viên đương nhiên còn có thể phải là nghị tiền thị vệ nhưng bất kể thế nào với tin tức tế nhị này cũng coi như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 Khiến quân mặt tà thiếu nợ nhân tình. sau đó nhân vật đứng đầu một thế hệ của Lý Gia mới làng im trời đi. Hiện tại Lý Gia đã là một con cọp già, hoàn toàn không trăng nành để không bao giờ tồn tại bất kỳ uy hiếp nữa. Cho nên Lý Du Nhiên rõ ràng minh bạch bày ra chuyện này, hy vọng quân bà tà đến lúc đó có thể đối với Lý Gia mổ một bên lưỡi. Đây mới là đích thực chân chính dụng ý của Lý Du Nhiên. Tuy rằng hắn có phần lạnh huyết, tuy rằng hắn hám lợi, vì đạt được mục đích có thể hoàn toàn không tự thủ đoạn nào, nhưng trong lòng hắn dù sao, còn có như vậy một tia ấm áp. Một chút khuyết mạch thâm tịnh, quân mặt ta thở dài một hơi thật dài. Lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu nổi, vùng tay lên. Tờ giấy hóa thành từng mảnh vụn, theo gió phiêu khởi, hốt một trận gió, hoàn toàn bật vô âm tĩnh. Nội viện đại sảnh truyền đến tiếng trịnh, âm thanh cười vui. Đông gia mọi người tụ tập đầy đủ ở đấy. Quân lão gia tử yên vui trong lòng. Đông Vương vẫn tâm, Quân Mạc Đạt, Quân Vô Ý, Hoảng Thanh Hằng ngồi vòng quanh. Ở bên cạnh, Đậu cô tiểu nghệ cũng ở đây, chết sống chính là không chịu đi về. Tiểu gia đầu tư tưởng thực đơn thuận ta phải coi chừng, nếu không là mất phần của ta thì làm sao bây giờ? Cho nên Tiểu nhà đầu quyết định chú ý, ngày mai về nhà lúc giao thừa, giờ tí vừa hết, cũng chính là mùng 1 đầu năm thì lại đến đây. Lúc này đây, công vị đã nấu chín rồi, cho dù nói cái gì cũng không thể để nó tiếp tục bay đi mất. Bất quả, ở nhà quân gia không chỉ có nàng ta mà thôi, gia chủ chính thức của độc cô thế giả, độc cô tu hoành lão gia tự cùng đến đây ở nhờ. Độc cô tiểu nghề ở lì không đi, còn chưa tính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 Trong nhà có tiểu tử đọc cô vô địch đó trấn thủ là đủ rồi. Chuyện này ngay lập tức được chứng thực. Đọc cô vô địch lúc đến kính mời lão gia tử về nhà, mặt mũi bầm dập, hai con mắt tím đen, làm cho độc cô tôn hoành lão gia tử nổi lên một trận thoá mạ, vung gậy đuổi ra ngoài. Nguyên lai, like, hai người anh em của đọc cô vô địch đại tướng quân đã về nhà, đọc cô vô địch đại tướng quân chịu đủ một năm trà đạp từ lão gia tử.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 Đừng tưởng ngày thường quan hệ tốt đẹp Lúc đây trong trận phụ tử binh Tự nhiên là đều giúp đỡ phụ thân mình Vì vậy từ ban đầu là Một cuộc tranh luận Phát triển đến cuối cùng cũng là Một hồi dùng nắm đắm để nói chuyện huynh đệ bảy người trực tiếp Thành một đoàn đánh lộn binh binh bang ban mãi đến lúc Lão phu nhân đi ra, Vung long đầu quải trưởng lên đánh cho Đám người điên cuồng một trận Bọn họ mới thành thật trở lại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 Nhìn người ta, quân gia cả nhà êm ấm là nhìn con mình, ngày 29 Tết, mặt mũi bầm dập đi tới, đây không phải là công khai phá đám lão tử sao? Không nói hai lời, trực tiếp vung gậy lên, cô ý muốn đánh quẹ một chân đọc cô vô địch, đọc cô đại tướng quân trên người vết thương cũ chưa lạnh, lại thêm tổn thương mới, đứng trong nhà cô trẻ tương lai chưa được một hơi công phụ, đã phải chật vật mà chạy. Mãi cho đến khi lão tử trời đi một lúc lộ, độc cô gia tử vẫn còn tức giận không thùy. Làm bầm chửi cái gì mà, gia môn bức hạnh, con cái bớt hiểu. Các loại ý tứ buồn bã không thùy. Độc cô tiểu nghệ ôm nhu an ủi, thanh thật dựa vào người gia gia nũng nịu chọc cười. Cứ như vậy, hơn nửa ngày, mới khiến sắc mặt lão gia tử tốt trở lại. Trừ vì đó ra, còn có mồ tuyết đồng, bất ngờ tham dự, đang cùng quân vô ý mỉm cười tâm sự. Từ sau khi quân Mạc Tà phát ra tuyên bố khiến toàn bộ thiên hạ phải kinh hãi, mù tuyết đồng và hàng yên mộng thần sắc rõ ràng như chút được gánh nặng. Tuy vẫn còn có chút hoài niệm với Ngân Thành, nhưng cũng biết từ thời khắc quân Mạc Tà đưa ra tuyên bố Ngân Thành nhất định không có việc gì. Cho dù tiêu gia là tiếp tục ngu xuẩn đi chăng nữa, tin tưởng rằng trong lúc mấu chốt này cũng không có tùy tuyện, giấy lên nội chiến làm suy yếu rất nhiều tự thân, thực lực của Ngân Thành. Thậm chí tiêu giao còn có thể đưa ra chủ ý để người hàng gia làm tiêu hao, nhiều nhất lực lượng quân gia cũng chưa biết chừng. Trái với hàng yên mộng, sau khi bước vào trong đại sảnh, nguyên đài luôn lẫn tránh nàng là quân mạc tà lại chủ động nghen đón. Thái độ gì thường nhiệt tình? Ai nhà? Đây không phải là hàng cô nương sao? Mới vài ngày không gặp mà hôm nay trông càng xinh đẹp. Không biết hàng cô nương lúc nào đem vị tiểu lão bà của ta trói đến bên dưỡng ta đây. Ta mỗi ngày đều trong ngóng mà, ngóng trăng ngóng sầu, rồi nhân tiện lại ngóng trăm tiểu lão bà. Cô nương làm chuyện tốt, màu màu chứng thật à. Hàng yêu mộng mặt đỏ bừng xấu hổ vô cùng, cơ hội chỉ muốn phá cửa mà chạy. Hàng tiểu công chúa trong lòng thực sự rất hối hận, chỉ mong hắn được nhắc đến. Ngày đó ngàn vàng lần không nên, thật sự là không nên cũng tới này đánh cuộc à. Người này thật sự rất gian trá. Trước tiên, đặt sẵn cạp bẫy, đợi mình nhảy vào. Chính mình hết lần này đến lần khác ngu ngốc như vậy, tự cho là thắng chắc, còn cực kỳ đắc ý lấy tư thế người thắng cuộc để nhảy vào. Sau đó mới biết được, không thể ngờ là mình trong lúc bất tri bất giác đem chính mình thua cho người ta, làm tiểu lão bà, hơn nữa còn phát lời thệ. Điểm chết người chính là tuy nhiên cùng, vinh dự, trí cao của Ngân Thành để thể lại còn tự mình trói mình đưa đến giường người ta. Chuyện này thực sự là mất cỡ chết người à. Thấy tiểu di tử, tay chân luống cuống cặp môi trung trung, đầu cúi mặt đỏ, bồ dạng không dám nhìn ai. Nào còn chút hung hăng, xạo trá thường ngày. Làm tỷ phu tương lai, quân bạc ta có chút không đành lòng, vội vàng tiến lên tới bắt chuyện. Tiểu cô nương lúc này mới co cho ngồi xuống, cúi đầu một hồi, không thấy có việc gì. Lúc này mới hít cả gan ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười đỏ hồng giống như mong mấy chú khỉ còn, lại thấy cô mặt ta không chú ý không hăng trừng nhìn quân mặt ta một cái. Quân mặt ta vừa quay đầu lại, nhất thời kêu lớn. Cô là cái dạng người gì vậy? Đánh cuộc đã kết thúc rồi, bây giờ lại không chịu thực hiện đổ ước. Tự nhiên đánh cuộc mà còn không chịu thua, tự nhiên cô dám trượn mắt với ta. Nhanh, nhanh, nhanh. Tiểu rão ba của ta đâu? Đêm hôm nay ta muốn. Cô nhanh chóng đem nặng trói lại cho ta. Ha, Chớ quên lời thề của cô. Ta, ta, ta không nhìn ngươi. Tiểu la lì nước mắt lưng trọng, Hít thở không thông cuốn quyết giải thích. Ta mặc kệ, khuya hôm nay ta muốn lão bà của ta, dù thế nào. Nàng cũng phải thực hiện. Lúc đầu, cô đã đáp ứng rõ ràng. Quân mặt ta cười thầm một tiếng dương dương tự đắc nhìn nàng nói Thật sự thoải mái à, đêm nay có thể cùng với tiểu lão bà của ta động phòng hoa chút rồi. Ừ, thật sự là cực kỳ chờ mong mang. Khó trách mọi người đều nói. Không quản giàu nghèo, muốn thành công, cưới vợ trước lễ mừng năm mới. Câu này quá thật là chân lý à, lúc giao thừa, cùng với tiểu lão bà động phộng hỏi chúc, thật sự là song hỷ lâm mồm. Đôi mắt hàng yên mộng đỏ hồng, o một tiếng, lập tức bắt đầu khóc, miệng nhỏ mở rộng, khóc thật sự thương tâm. Quân vô ý, cùng với mồ tuyết đồng, vội vàng khuyên giải, hai người biết trả, nguyên ủy trong đó. Liếc mắt oán trách nhìn quân mặt tà một cái, quân đại thiếu gia vẻ mặt vô tội, vội buông tay đầu hàng. Tiểu lão bà cái gì? Độc cô tiểu nghệ nhất thời trở nên cảnh giác, đôi mắt to tròn long lanh nhìn quân mặt ta. Mặt ta ca ca, tiểu lão bà của người từ đâu đến? Ta như thế nào lại không biết? Chố cuộc, người đó là ai? Ta mau mau đi xe ma, tiễn như đầu vẻ mặt đầy sát khí. Quân mặt ta da đầu tê trận, vừa rồi còn nhanh miệng chiếm tiện nghi, sau vội quên mất. Tình hình trước mắt, đảo mắt nhìn, chỉ thấy quảng thanh hàng, cũng rất hứng thú vĩnh tai lắng nghe.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 Quân mặt ta thấy hàng yên mộng nhào vào trong lòng bộ tuyết động không dám ngẩng đầu lên, liền đem âm thanh giải thích hạ xuống, xem ra hôm nay, nếu không nói cho rõ ràng, ba nữ nhân này tuyệt đối không tha cho mình. Đọc cô tiểu nghệ nở nụ cười đứng đắng như hòa. Quỳnh nói, nàng ta cư nhiên, quấn lấy Quỳnh đánh cuộc, sau đó chính mình đào hố cho bệnh, cứ như vậy đem chính nàng ta thu vào trong tay của Quỳnh, thành tiểu lão bà, đây cũng quá là thông minh đi chứ. Quân mặt ta phải mặt nâu khổ bất đắc chỉ buồn tầy. Toàn bộ quá trình chính là như vậy, kỳ thật là ta bất đắc dĩ. Về điểm tâm tư gian xảo này của huynh, ai mà chả biết. Quảng thanh nàng hư bộ tiếng, khẩu khí có pha chút bất thiện. Nói không chừng, người thấy tiểu cô nương nhà người ta bồ dạng xinh đẹp, trong lòng sớm đã động tâm, lúc này mới kiếm cớ đặt bẫy. Oan uổng, thiên đại oan uổng à, ta đường đường chính nhân quân tử, thường kiếp chính trực, đạo đức tốt sao có thể làm ra sự tình như vậy khuôn mặt ta vừa thốt ra những lời này cả đại sảnh đột nhiên vang tiếng cười lẫn tiểu tử này nếu là có thể đem thuần kết chính trực, đạo đức tốt để hình dung, chỉ sợ thiên hạ bây giờ mỗi người đều là thánh nhân hết cả thì trai là thế à trong phương vấn tâm mặt mày hớn hở không hối là con trai ta tán gái quả nhiên rất có nghề <cười> bất quá tiểu mộng gì cũng quá đáng tường cứ như vậy u u mê mê đem chính mình thua mất Đọc cô tiểu nghệ trở lại chỗ ngồi, Vĩnh mặt lên nói, tuy nhiên còn phải đem mệnh tự trói đến trên giường, Ta đã cho rằng ta khờ khạo, Không nghĩ tới tiểu nha đầu này, so với ta còn ngu ngốc hơn, Hôm nay chính là mở mang kiến thức à. Mọi người, Đều dùng một loại ánh mắt, Ngươi hiện tại mới biết người ngu ngốc à, Để nhìn nàng rồi cười phá lên, Bất quán nha đầu kia với hàng yên mộng cùng tuổi, tuy nhiên, Còn trân tráo gọi người ta là tiểu nha đầu nhà. Trong tiếng cười, Đông phương phấn tâm dứt khoát đem hàng yên mộng, ôm trở lại trong ngực mình. Dịu dàng an ủi, điềm nhiên thuốc tra một cầu. Kỳ thật a tiểu mộng nhi. Đến lúc đưa tiểu lão bà đến, chỉ cần, nhẹ nhàng buộc lại là được. Đừng chặt quá lại đâu à. Đấy cũng là con dâu của ta, ta cũng sẽ đau lòng lắm mà. Có nghe không, ngang mặt lần, chứ có mà không biết nặng nhẹ. Hàng yên mộng, ngạc nhiên mở to hai mắt, không nghĩ tới mẹ quân mặt tạc. Cũng đã hiểu trói chuyện này Không khỏi một trận phản kháng Bắt đầu di di chân Làm nũng trong lòng Đông Phương vấn tâm Ta mặc kệ Đại tẩu người Cũng khi dễ ta Người phải làm chủ cho ta Không được để con trai người Tiếp xúc khi dễ trưởng bối Nhà đầu Tại sao còn gọi ta là Đại tẩu Đông Phương vấn tâm nhếu mày Giả vờ, giận dữ nổi Con cũng đã thua trong tay con trai ta Làm tiểu lão bà rồi Cũng không thể tiếp tục gọi ta là đại tẩu, Sau này, Cũng đừng cho vẻ bề trên nữa. hằng yên mộng lại càng xấu hổ Đến mức toàn thân đều như phát sốt Dù đầu trong lòng đông phương vấn tâm, Chết sống cũng không ngẩng đầu lên. Quân mặt ta cũng bộc than trợn mắt há hốc mồm Vậy là sao, Như thế nào mẹ giống như là bình thường trội? Ta ngất, Sao lại không tra cái dạng gì như vậy? Chính tại lúc ấy, Độc cô tiểu nghệ cũng bám lấy bờ vai, Đông Phương vấn tâm, lớn tiếng tuyên bố: "Bá mẫu, ta mới là con dâu chính thức của người, ta ta ta đã trông chờ lâu như vậy rồi, người không thể chia rẽ Uyên Ương a, còn có Thanh hàng tỷ tỷ, nàng căn là hàng thật giá thật, gạo nấu thành cơm, những người khác đâu phải xếp sau." Chúng nhân mũ hơi đầm địa, tiểu nha đầu thật bưu hãn a, thật khiến cho người ta chỉ biết nhìn mà than thở. Đồng phương vấn tâm sẵn khoái cười ha hả, một tay nắm lấy tay quảng thanh Hằng kéo vào trong ngực, hớn hở nổi. Đúng vậy, đúng vậy, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ta sắp có cháu bồng rồi, ha ha. Trong sân nhỏ của quân già quân tam thiểu, già cô hàng lẻ loi, ngồi trên ghế đá, háo một ca khúc tình sầu không tên. Trên gương mặt âm trầm của hắn, cũng ân ẩn, ẩn có chút cô độc, nhưng đôi mắt hắn là nóng trực, nhìn chăm chăm lên bàn đá. Mặt trên có vết tích của chữ viết. Lúc mọi người đoàn tù, và cô hằng dùng thanh tiểu đao sắc. khi thấy trên mặt bàn đá, Đầy chữ, nhưng chỉ có một cái tên. Tú tú. Bất chợt không gian bốn phương tám hướng tràn ngập mùi rượu. Dạ cô hằng đau đớn nở nụ cười, Ném tiểu phi đao xuống, Đưa vào rượu nồng. Ở dưới chân lên, Miệng tu ẩn ực, Ít hậu hắn phập phồng khóc ngựng nuốt xuống, Nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn đâm đâm vào cái tên trên bàn đá. Trâu cuộc, trụ hết, người say. Hắn nhẹ nhàng ướp gương mặt cuối mình lên bàn đá. Áp thật sát vào những con chữ lành lẽo, viết trên đó mà thầm gào thét, thang cà cổ. Tủ tủ, những giọt nước mắt yên lặng rơi xuống, có một tiếng động lắng động vào những vết khắc trên mặt bàn. Ngay vào lúc đó, nơi ấy từ từ ngưng động lại hình thành một dòng băng vũ lấp lánh Tụ tụ. sao cha mà nói từ trong quân gia mặc dù vừa phát ra một lời tuyên bố thì cũng hoàn toàn lập đảo lộn bão tóc trong cõi thiên hạ có thể nói người khởi xướng quân tam thiếu gia mà phát ra một đạo tuyên bố thì cả thiên hạ lập tức loạn thiên hạ vốn loạn sẽ lại càng thêm loạn nhưng quân gia người khởi xướng như thế giờ phút này là có thể coi là kẻ nhẹ nhõm nhất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 Quân dạ bất quả cũng chỉ là một thế gia hết sức bình thường thôi, cho dù được gọi là một gia bốn vị thần tướng, ba đời sáu nguyên soái Đẹp đẽ đến thế nào chăng nữa, nhưng bất quả cũng chỉ là hư danh, có chăng thì cũng chỉ là thần tử dưới chứng rìu đình mà thôi. Nhưng hiện tại, quân gia đứng trước thiên hạ mà tuyên bố, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đầy không nghi ngờ, là một cái tắc trắng trợn dành cho hoàng thất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 Nhị hoàng tử ở cổng thành, bị người ta dọa cho đến vải ra quần. Quân mặt ta căn bản là không thèm, che giấu gì hết. Cứ thế mà dẫn theo hai kẻ gây chuyện nên ngang đi trở về. Quân phủ bạc không có đến một lời giải thích. Làm như đây không phải là chuyện gì xảy ra. Đường đường là hoàng tử điện hạ. Bị làm hại do hai khách trong quân gia. Nhưng quân gia, con không có bất kỳ thông báo nào, từ hồ chuyện như vậy chưa bao giờ phát sinh, chẳng chút nào là không hợp đạo quân thần. Chính là Hoàng Thức cũng coi như sống chết mặt bay để như vậy mà không giải quyết được gì. Thực ra, nếu như Hoàng Thức không muốn bỏ mặt mà miễn cưỡng điều tra, nhưng tra xong rồi thì có thể làm được gì? Chứ dù miễn cưỡng tra cứu thì kết quả biết trước là chỉ có tệ hơn chứ không tốt hơn được. Hiện tại, nhìn khắp thiên hạ không ai không biết quân tam thiếu quân mạc tà căn bản là người không thể nói lý lẽ gì cơ chứ. Ba ngày ban mặt, trừng mắt, hắn liền mố bụng người sống. Lại có ai mà chẳng biết thực lực quân gia hôm nay đã mạnh khủng khiếp đến mức độ nào. Ngay cả cường giả cấp trí tồn, cường giả siêu cấp trí tồn cũng là có mệnh đến mà không có bạn trở về. Quân gia hiện nay cũng có thể xem là một siêu cấp thế gia, số một trong thiên hạ. Cho dù đối mặt với Tam Đại Thánh Vì có thực lực hùng mạnh Thì đều có thể làm cho đối phương Ôm đầu máu mà chạy Chứ đừng nói đến người khác Hoàng quyền thì đã làm sao Hoàng quyền trong mắt của thượng dân Thì tối cao vô tượng Nhưng đã không còn được quân gia để vào mắt nữa rồi Vừa nghĩ đến đây Hoàng đế bà hạ khẽ nhắm mắt lại Ngỡ cổ uống một hớp rượu lớn xuống họng, Sắc sụa mà ho khang một tiếng Nguyên bản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 Có tra tuyên bố khẳng định sẽ không trực tiếp tham gia chinh phạt các nước khác, nhưng cũng sẽ quyết không cho phép quốc gia của mình bị người khác xâm lấn. Một gia tầm như vậy đối với bất kỳ một quốc gia nào cũng là một tấm bùa hồ mệnh, quy luật cực kỳ hiệu nghiệm. Nhưng hiện tại, đối với Thiên Hương Hoàng đế Bệ Hạ mà nói, thì tấm bùa hồ mệnh này là biến thành một tấm bùa đoài mạng, một thứ chất độc trí mạng dành cho mình quân vô hối ơi tất cả những chuyện này cũng là vì người trước mắt hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên tra một khuôn mặt một khuôn mặt uy nghiêm nhưng cũng không kém phần trí tuệ ánh mắt ung dung lãnh đạm như ẩn như hiện sắc bén vô bị. trong đấu tranh quyết đoán nhưng vẫn thể hiện sự trọng lượng nhân từ khí phách tung hành thiên hạ bất khuất kiên cường nhưng lại vững dựng phóng khoáng quân tần hàng đầu quân vô hối bạch y nguyên sải hối hận sao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 bước quá cũng vậy. Hoàng đế bà Hạ uống một hớp rượu lớn, sôi gian năng mà nuốt xuống, chăm trải như nuốt dân tình thế thải. Ta không hối hận. Ta có hối hận cũng đã muộn. Quân Mạc Tà chẳng muốn xem xem, ngươi có thể nhẫn nhịn đến khi nào. Nhớ tới quân Mạc Tà, Hoàng đế bà Hạ lại nghĩ đến lần nỗ lực cuối cùng của mình. Lần đó ở trong quân giam, tổ chức yến tiệc, quân vô ý, thu nhận, quản thanh nàng làm con gái nuôi, Hoàng đế bệ hạ cũng ngồi chung với quân lão gia tử quân chiến tiên nói chuyện một lần nhớ tới những lời nói lúc ấy hoàng đế bệ hạ chợt hiện ra một nụ cười khổ trên khóe môi. Quân đại ca, ta và quỳnh đã rất lâu rồi chưa có uống với nhậu sẵn khoái như hôm nay Hiện giờ xem ra tuổi lượng của quỳnh đã khá hơn không ít đã. Hoàng đế bệ hạ vững tiếp tục xưng hô như thưa bọn họ còn cùng nhau khởi đầu lập nghiệp. Lối xưng hô này có lẽ đã rất lâu rồi họ không có đụng đến.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 mừng hơi men mà nói chủ ý của mình lần này. Quân đại ca, có nhớ nửa năm trước, từng hướng tiểu đệ mà nói hôn sự của hai cháu. <cười> hôm nay tiểu đệ mặc dậy, dám xin hỏi quân ca, xem Linh Mộng cùng với Bạc Tà có thể không? Hà <cười> về vấn đề này, Lão Hữu hiện nay cũng không thể định được cho Bạc Tà cùng công chúa. Xa xa không nói, thanh hàng lần trước bị cứu tình huống chướng ấy, mà phải hi sinh to lớn như vậy, quân gia ta sao có thể cô phụ nàng? Còn có một tiểu nha đầu, con cưng của độc cô thế già. Ai? Gây ra dư luận xôn xao, mặt tà trời sinh tính lạ gà, cử chỉ tùy tuyện xảo trá. Sao có thể xứng với linh mộng công chúa là bậc thiếu nữ tinh hoa của trời đất? Quân lão gia tử lợi nói nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng lại chuyển chủ đề ra ngoài. Thanh hàng tiểu tự vì mặt tà mà hy sinh nhiều như vậy, quá là một nữ tử thông minh mà dũng cảm. Cùng với Mạc tà tất nhiên tương xứng cùng với tránh thất đứng đầu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 Là vì ta đây suy nghĩ hộ cho hoàng thất các người. Lại nói tiếp, đây quả thật là lời chăm chọc, thời thế thay đổi trước sau cũng chỉ có nửa năm. Nửa năm trước, quân lão gia tử đã để mất gương mặt già nua của mình, mà cầu xin gã công chúa cho cháu lão. Chỉ để bảo vệ một chút huyết mạch cuối cùng của quân già, lúc ấy lại bình mình vô tình mà cười tuyệt. Lúc ấy, ngay cả đến bệ hạ cũng có thể tưởng tượng quân đại nguyên soái đã lúng túng cùng với tuyệt vọng đến đầu. Nhưng chỉ cần nửa năm sau là đến phiên chính mình phải nhắm nháp cái dư nghiệp tuyệt vọng, khó chịu đường nổi ấy. Nói chuyện, cũng cùng với đối tượng. Cùng sự việc, vẫn là về hôn sự giữa quân mạc tạ cùng Linh Mộng Công Chúa. Nhưng lần này là quân lão gia tử giống như mình đút trước, vô tình mà cự tuyệt, không chừa một chút đường sống. Cách nói chuyện của hai người cũng không đổi, nội dung cũng không thay đổi, chẳng qua là tình tiết lại thay đổi một trời một vực. Nguyên bổn cự tuyệt người biến thành, bị người cự tuyệt, người được thỉnh cậu cũng biến thành người thỉnh cậu. Đúng là thời gian làm mây nước thay đổi, nhưng nào đâu có đến 10 năm. Chỉ có được nửa năm này, đã là long trời lỡ đất. Vào buổi tối ngày hôm đó, hoàng đế bệ hạ đã tuyệt vọng trời, nhìn vẽ mặt quân chiến thiên là ngài đã biết kết quả, nhưng điều duy nhất ngài không biết là quân mạc tạ, sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với mình mà thôi. Nhưng nước đương cung này... Cũng không còn quan trọng nữa rồi, không sao hết. Ở bộ trốn khác, trong hoàng cung, hoàng hậu cùng Linh Mộng công chúa im lặng ngồi đối diện. Giao thừa, vốn là đêm đoàn viên, gia đình tụ hợp, nhưng trong hoàng cung, một vị hoàng đế cùng với một hoàng hậu đã sắp cử tuyệt đề nghị này. Hai tầm cùng đều trở nên vắng vẻ thê lương yên lặng như nhau. Trong khoảng thời gian này, Linh Mộng công chúa mỗi ngày đã gậy đi thấy trỏ, đôi mắt găng, thố lố ra. Chỉ có khuôn mặt vốn khỏe mạnh hồng hào, Thì bây giờ lại sinh sao không động chút máu. Trên mặt hầu như không còn da tịch. Mộng nhi, đừng hành sát bản thân quá như thế. Đời trước làm việc không có đạo lý, Đã khiến cho, các con phải gánh chịu. Dòng điệu của hồng hậu hết sức đặng nề, Kiên nhận chứng an con gái. Phải mái lên, thả lỏng tinh thần, Hết thảy đã có mổ thân làm chủ cho con. Linh mộng công chúa, chăm trải lắc đầu, Hướng đôi mắt, vô thường,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 Đôi mắt bình thường vốn tuyệt đẹp, vốn giờ chẳng còn chút thận sắc, chỉ có sự mờ đục, bao là vô tận, đúng là như vậy. Mộ Dung Tú Tú đã trải qua tình đời. phương diện tình cảm lại càng là người từng trải, tâm niệm vừa động, chợt nghĩ tới một khả năng khó tưởng tượng mà không khỏi thở một cái. Linh mộng, không phải con đang yêu quân mạc ta đó chứ? Lời vừa ra khỏi miệng, đến cả Mộ Dung Tú Tú cũng cảm thấy lời nói của mình là không có khả năng. Sự này con gái mình luôn tự cao tự đại, nhưng cấp tiên hạ cũng không thấy một nam tử nào. Làm cho nó ưng ý, ngay cả anh Tuấn, tài năng kiệt xuất như lý dù nhiên, cũng không ngoài lệ, thì quân mặt ta sao có thể so sánh. Tuy hắn địa vị cao cả thực lực kinh người, nhưng những chuyện này mới phát sinh gần đây. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thì hình tượng một tinh công tử ăn chơi trác tán phá gia chi tử có thể xóa nhòa được chứ. Và lại, số lận hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhiều nhất chính là lúc con gái đi tham gia cô hạng mà vô tình gặp mặt, ngoài ra không có giao tiếp nào khác, thật khó mà có thể gắn kết lại cùng một chỗ. Còn Linh Mộng Công Chúa hé miệng thở dốc cúi đầu, không có, mặc dù phụ nhận, nhưng nàng thốt ra những lời này cực kỳ khó nhọc. Lời nói chưa ra khỏi miệng thì giọt nước mắt đã tí tách rơi vào trên mu bàn tay ngày đó, ngày đó, lúc già túc túc bị trọng thương sắp chết, chỉ có một mình quân mặt tào cứu được, nên con đã phát ra huyết thệ, chỉ cần già túc túc không chết, thì con sẽ băng lòng về làm thê, làm thiếp, làm tỵ cho hắn. Hả? Có sự việc như vậy sao? Hoàng hậu tuy cũng biết rằng quân gia đã chữa trị hoàn toàn trọng thương cho già cô Hoàng trong cùng ngày, nhưng lại không biết tất cả sự việc đã diễn ra trong đó.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 Quân Mạc Đà đã sớm có thực lực xuất sắc như vậy. Lúc đó, hắn đã là thiên huyện đỉnh phong cao thủ. Hoàng hậu hẳn sợ đến áo khẩu. Kể từ ngày hôm đó, con đã bắt đầu để ý đến quân Mạc ta. Nhất cử nhất động của hắn, con đều lưu ý, không buông tha một chút thông tin nào, thậm chí đủ loại hành vi không thể chịu đựng nổi của hắn trước kia. Con cũng lấy tất cả cha bảo phân tích từng sự việc. Mẫu thân, con hiện tại mới phát hiện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 rồi dựa sát vào nhau trong thời gian qua những hoài bão ấm áp bất tri bất giác trong mắt nàng đã ngập tràn nước mắt một lúc đau sâu nàng cười một cách dịu cợt cùng khinh bỉ hoàng tộc vinh diệu đèn tối hư thật xấu xa ha <cười> ha âm thanh bộ dung tú tú phát ra lúc này trở nên cực kỳ nặng nề cùng xa xăm phản phất giống như trong giấc mộng mẫu hậu người không sao chứ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 Đã vui sướng khi trông thấy người khác gặp họa mà bò đá xuống giếng. Nếu từ nhỏ quân bạc tà đã biểu lộ thiên phú mạnh mẽ như vậy thì hắn đã sớm không còn trên đời này rồi. Linh mộng công chúa tự diệu nói. Ít chất phụ hoàng, liền tuyệt đối, không có thể chịu đựng. Ngài không thể chịu đựng quân vô hối kêu quật khởi đi, thậm chí so với quân vô hối càng sát bén, hơn nữa càng không thể khoan dung có một người như vậy. Tìm người đến báo thùm. Nàng dùng một làn nhận xét vượt qua tuổi mình bằng giọng thật nhỏ. Con hiện tại mới biết được, quân mặt ta trước cuộc là vì cái gì, không tiếc từ làm thương tổn danh tiếng, hiện giờ đã biết chuyện trước kia mới có thể tưởng tượng được đến quân mặt ta mấy năm nay, đã chịu bao nhiêu là khổ, lại nhẫn nhịn vì cái gì. Tự của con cùng hắn không sai biệt lắm, những gì trải qua, tự như thứ ở trên trời, một cái ở dưới đất, trước đây con lại tự cho là mình như thế nào, băng tuyết thông minh. Như thế nào tiên chức hơn người, giờ cùng quân mặt tà so sánh, thì con căn bản cái gì cũng không phải, kém cùng thiên địa. Thậm chí hoàn toàn không có ý nghĩa so sánh, trước kia, như thế nào ngây thơ, ý tưởng không cũng buồn cười, thật là đáng buồn. Đến nay hắn đã đủ lông đủ cánh, một lần quật khởi, không cần che giấu gì nữa. Trước sau chỉ ngắn ngủi nửa năm, quân già đã trở thành một siêu cấp thế gia mà bất luận kẻ nào cũng khó mà lay động. Những thói quen hư hỏng lúc trước cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì. Cái tên quân mặt tà tự như sắm chếp giữa trời quang, chấn động thiên địa. Điều đáng buồn chính là, cho đến hiện nay, chúng ta mới biết được, mà người trong thiên hạ cũng mới biết được, đã buồn rồi. Sắc mặt linh mộng công chúa càng ngày càng đau lòng, còn có chút kêu ngạo. Tự ta cũng khó trách, Bởi vì hắn không muốn như trước nữa Cũng không cần phải giả bộ như trước Quân Mạc Tà chính là một nam nhân Một nam nhân trường chính Mẫu thân Con thậm chí con nghĩ Quân Mạc Tà so với phụ thân của hắn Quân vô hối Cũng không có thua kém chút nào Còn nói cái gì bà không có Chó chàng con đã yêu hắn Bằng không con hắn có thể nói chuyện Bằng giọng điệu như vậy Hoàng hậu thở dài một hơi Nhưng mà Mộng nhi Con sao lại yêu quân Mạc Tà Gần đây không phải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 Mẫu hậu, người có cho rằng, có loại cảm giác như vậy, tự như loại bò sát ở dưới móng của hùng ưng, lại cho rằng bản thân là cự long bay lượng chiến tận trời, hùng mạnh hơn, cha đạp vạn vật sinh linh dưới chân mình, là một người không coi ai ra gì, nhưng sự thật chứng minh rằng, là người lầm rồi, nhầm to rồi, đây là loại cảm giác gì? Nàng cười cười thê lương, bắt đầu kể từ khi con biết mình làm hắn, liền một mạch thu thập tư liệu của hắn toàn bộ thông tin tư chức những sự kiện quá khứ của hắn. Đã nói với con, chân ý của từng câu từng chữ cùng với động cơ thực sự của hắn, tiếp đó cùng với hoàn cảnh hiện tại của quân gia rồi sự trả tự của Bạch Y Xoáy. Con mới phát hiện, mỗi một sự kiện, hắn đều có tâm ý, thậm chí mỗi một câu đói đều đã trải qua đáng đo suy nghĩ phù hợp với bầu không khí của từng hoàn cảnh. Mẫu hậu, đây là trí tuệ. Người như quân Bạc ta.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 Đã hoàn toàn không còn một tia hy vọng. Thù giết cha, không đùa trời chung, hắn như thế nào lại đón nhận con, lại dựa vào gì đó mà đón nhận. Nhưng con không cam lòng, con thật sự không cam lòng. Mẫu hậu, con không đành lòng để tình cảm của mình cứ thế trôi theo gió. Nàng thất thanh khóc chóng lệnh. Lúc trước tất cả mọi người làm sai lệch cái gìn của con. Tất cả mọi người ở trước mặt con nói xấu về quân mạc tà. Quân lão già đến sinh ban hôn.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 Mẹ con chúng ta đều chung số phận sau, thậm chí mộng nhi so với ta càng thêm bất hạnh. Ta còn có hàng quân để mà quyến luyến, ít nhất ta còn có thể yêu. Nhưng mộng nhi, từ đầu đến cuối yêu đơn phương, rất thảm thương. Mộ dung tủ tú, tú lặng lặng cưng nhắc hồi lâu, thậm chí đứng dậy, cực kỳ yêu thương nhìn con gái, thông thả qua lại mấy lần. Đột nhiên, trong ánh mắt, lóe lên tinh quang hung ác, cũng điên cuộn. Nhìn theo khía cạnh khác, nhìn lại gương mặt của hoàng hậu, vốn là trước kia khuôn mặt của bậc mẫu nguy thiên hạ vàng phần đoan trang, nhưng trong lúc này lại dữ tượng không biết bao nhiêu. Cuộc đời này của ta đã sớm bị hủy hoại hoàn toàn bởi một bàn tay của người đàn ông kia. Chẳng lẽ ta còn muốn thấy con gái của ta khi còn sống, cũng giống như ta hủy hoại dưới tay của người ấy hay sao? Đây là con gái duy nhất của ta, cũng là toàn bộ tâm sức của ta tại đây. Nàng yên lặng suy nghĩ, ánh mắt càng lúc càng bi thương và điên cuộn. Ta cũng phải cố gắng hết sức vì con gái ta, cho dù không được việc. Ít cha, ta cũng có thể toàn lực làm hết bổn phận của người mẹ. Tâm tình nàng rất kích động, mà cũng kịch liệt thở mạnh một hơi. Âm thanh thở gấp này, giống như xé toan ít hậu, như dốc cạn sức lực vậy. Mẫu hậu linh mộng công chúa lo lắng ngẩng đầu lên, không có việc gì, thật sự không việc gì. hoàng hậu cúi thấp đầu, giống như không dám để con gái trông thấy ngọn lửa trong mắt mình, trầm trầm khoát tay. không cần bưng khuân nữa, trời cũng tối rồi, con về nghỉ ngơi đi. nhìn thấy con gái nghe theo mà đi cha một cách thê lương, dần dần biến mất trong tầm mắt chính mình, trái tim của hoàng hậu nương nương cũng phẳng phất như muốn vỡ nát, cắn trăng, trên má thơm có một thoáng hồng lên. trước cuộc cũng đã hạ quyết tâm, nàng đứng lên, cư tuyệt sự hầu hạ của cung nữ, từ mình khoác thêm áo khoác, bất chợt lành lùng nổi. Gọi kiều, ta muốn chơi cung, tới quân gia. Hoàng hậu đương đương, lúc đấy có thể, hiện tại, đã là đêm khuya. Cung nữ hoảng sợ nhìn lên nói, lời của ta, người không nghe thấy à? Hoàng hậu trực mắt quá. Từ lúc nàng tiến cung, đây là lần đầu tiên, nàng dùng thanh sắc, như thế để nói chuyện. Vâng, nô tỳ đi ngay. Cung nữ sợ đến bước cường như nằm liệt trên đất vội vã chạy khỏi. Hoàng hậu cười tự diệu nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài, bất chợt, nắm áo thật chặt, rồi với khí thế vì nghĩa không tự đi ra ngoài. Cùng thời điểm, lúc đang bước ra khỏi cửa cung, một đào hát ảnh lé lên trong bóng tuổi, rồi biến mất như ảo ảnh. chầm trải đi theo sâu lưng nàng, như một cái bóng. A cửu!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 Ừ, là từ nửa tháng trước mới bắt đầu có nề nếp sao? Hoàng hậu nương nương thạng nhiên hoại, trong mắt hiện lên một tia trào phúng nồng đầm. Nửa tháng trước chính là lúc quân mặt ta trở về lại Thiên Hương Thành. Vâng, hơn nửa lúc đó toàn bộ, Tam Đại danh cũng không có đi trà, tất cả mọi người cũng không có đi trà. A Cửu cẩn thận trả lời, cũng không dám nhìn sắc mặt của Hoàng hậu, bởi vì hắn nhìn ra trong lời nói của Hoàng hậu, có sự âm u cùng với mùi máu. Ừ, cuộc oanh động năm đó, Lúc dạ dạ bị tịch thu trảm sát là do huyết kiếm đường thành công hạ thủ. Hoàng hậu nương nương hạ giọng hỏi, Vâng, bớt quả, sự việc đầy. quan lại, kinh thành, người người đều biết, tờ hồ cũng không phải là bí mật gì. A cửa ngạc nhiên trả lời, mới phát hiện hoàng hậu nương nương đã muốn lên ngay xe ngựa, gió lạnh, từng cơn chết mức Đã là nửa đêm gần sáng, trời không trăng sao, bánh xe cọc cọc, hướng về phía cửa cung chạy nhanh. Ta đã biết. Người lù xuống đi. Hoàng đế dường người về sau, mệt mỏi nhắm mắt lại, ngón tay xôi nhẹ huyệt thái dương. thân sắc hung ác, cùng chàng ngập gương mặt, hơi thở cũng càng lúc càng dồn dập, trong miệng thị thào. Vào lúc này đi quân gia, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì chứ? Hắn càng nghĩ, bước chợt trên mặt thoáng hiện lên vẻ bối rối. Tiếp theo là một thần sắc bất lực hiện ra. Hắn cúi đầu gào thét một tiếng. Vì sao ngươi lại đi? Vì sao ngươi lại đi bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn bắn đứng ta sao? Mộ dung tú tú, ta nhượng bộ ngươi từ lâu, Đã từ lâu rồi. Hắn chống to một tiếng, Hơi men gầm nhắm đôi mắt, Dần thành một mảng màu đỏ, Một mảng dữ tượng, Bức chợt quyết đoán nổi, Người đâu? Mời Văn Tiên Sinh tới đây. Văn Quỳnh, ta muốn nhờ ngươi giúp ta làm một chuyện. Văn Tiên Sinh nở nụ cười tự nhiên phóng khoáng, vừa mới đến đã nghe hoàng đế bệ hạ trực tiếp đưa ra yêu cầu, làm sao dám đảm đương khi không biết chuyện gì, à, lão phu hôm nay đến cũng là có việc, phải báo cho bệ hạ. văn tiên sinh mỉm cười nhìn hắn, tiên sinh có chuyện gì, thánh tiên sinh nói trước đi. hoàng đế bệ hạ hàm chứa mỉm cười, nhưng cơ mặt ngay ngắn uy nghiêm mơ hồ cái chút trung chảy, tam lạc trầm châu đã ở hơi hơi trung động, đôi lông mày khóe mắt. Lùi ra vẽ che giấu lệnh lệnh sát khí Văn tiên sinh cười nói Qua ngày mai Lão Phu sẽ phải trời khỏi thiên hương hoàng cung Thời hành quay lại trí tôn kim thành Lần đây trở về Cũng không chỉ một mình ta Toàn bộ những ai được phái đi trú Ở tất cả các nhà đế vườn Cả huyền huyền đại lục Từ ngày mai bắt đầu Đều lục tục rút về Từ đó về sau Việc thế tục chúng ta sẽ không dũng tay Sẽ không đi Dù bất kỳ hình thức nào Phương pháp nào tiến hành can dự? Văn tiên sinh lại cười nói, Cái gì? Như thế nào sẽ? Hoàng đế bệ hạ lập tức đứng lên, không tin nhìn lên người trước mặt, cơ hồ không tin vào lỗ tai mình. Thật đáng tiếc, đây là sự thật. Văn tiên sinh nghiêm mặt nổi, mấy lời hờ hững hoàn toàn đánh nắp hy vọng môn manh cuối cùng trong lòng của hoàng đế bệ hạ. Tại sao bệ trên lại đưa ra quyết định như vậy? Thỉnh tiên sinh nói rõ. Hoàng đế bệ hạ chậm trải người xuống, trên mặt lộ ra một tia chua xót. Trâm dòng hỏi, bị máy ta cũng không biết, đây là quyết định của tầng cao nhất ở Kim Thành ta cũng bất lực. Văn tiên Sinh nhìn thật sâu người trước mắt, bệ hạ sau này người cần bảo trọng tốt hơn. <cười> bảo trọng, ta còn có gì đáng giá? Hoàng đế bệ hạ vẫn ha ha đỡ đùa cười, đầy mặt lộ ra vẻ cô đơn. Chậm trại lắc đầu nói u ám. Chậm trong khoảng thời gian này, thống trị quốc gia, cẩn thận sợ hãi. Mỗi đêm ngày xử lý việc công, chỉ sợ so với mấy năm trước cộng lại, còn muốn căng nhiều hơn một ít. Ha <cười> thời gian còn lại của chậm cũng không dịu, tự nhiên chỉ có thể được xử lý tốt mọi chuyện, sau đó mới truyền ngôi cho thái tử. Ta rồi cũng đi tìm quân vô hối uống trà. Đúng, xài, thật sự là vớ vẩn. Hắn mặc dù là đang cười, nhưng trong mắt lại không có địa điểm ý cười. Ngược lại là một bảnh bi thương tan tốc. Thái tử ạ! Văn tiên sinh, mặt nhăn nhíu mày. Tiên sinh ly biệt sắp tới, cho ngay không bạn thử liệu. Hiện nay, trong mấy vị đó, nên chọn một đứa làm kế thừa, vậy chọn con cả làm thái tử đi. Hoàng đế bè hạ thở dài, trong mắt lóe ra vẻ vô lực. Trong ba hoàng tử, cũng chỉ có hắn, còn ít nhiều mạnh mẽ một ít. Còn hai đứa khác thật sự là không triển vọng. Bệ hạ, chính là đang lo lắng quân mạc tà báo tù sao? Văn tiên sinh hỏi. Văn tiên sinh nghĩ đến quân mạc tà sẽ không báo tù sao? Hoặc là hắn vĩnh viễn, cũng tra công tra chân tướng à? Hoàng đế bệ hạ trái lại hỏi một câu. Giấy cuối cùng cũng không gói được nữa. Coi như hắn thật sự công tiệm thấy chứng cứ thì sao nào? Hắn hôm nay, còn tuần cái gì gọi là chứng cứ rõ ràng sao? Văn tương sinh, nớ nụ cười nói nặng nề. Văn huynh Nghĩ đến lần này, sau khi ngư trời đi, ta và ngươi hai người, kiếp này vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại. Trong lời nói của hoàng đế bệ hạ bi thương cực kỳ, hắn quay đầu nhìn thấy bốn đêm u ám bên ngoài, chầm trại nói. Người huynh đệ của ta ở chung mấy năm này, mặc dù không phải tay chân, nhưng cũng hân hẳn tay chân. Văn huynh một khi trời xa, có thể nào nhống tâm? Văn viên sinh, cũng trầm lặng thật lâu mới thở dài. Kỳ thật, ta làm sao nguyện ý trời đi? Trong mấy năm nay, ngư vẫn chưa có nửa phận lấy thân phận đế vương đối đại ta. Văn mối chịu ân sâu đặng. Thật là không cách nào bảo. Văn Quỳnh, cho muốn ngươi thay ta làm một chuyện. Hoàng đế bệ hạ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt điên cuộn sắc khí lóe lên. Ngươi dứt khoát ngày mai phải đi, coi như là trước khi đi, ngươi cho trảm một món lễ vật dê tay đi. Nhờ... Bệ hạ cứ nói, văn mũ này sống ở trong hoàng cung, tự biết chưa từng phải bỏ sức, nên sớm đã có cảm giác không yên sâu sắc. Hiện giờ sắp trời đi, nếu là có thể làm cho bệ hạ một việc để chia sẻ nửa loạn, thì văn mũ này có thể thoáng yên tâm một ít. Văn tiên sinh thâm trầm đáp trả quả quyết. ngay vừa mới rồi, hoàng hậu xuất khỏi cùng đến quân dạ. Giọng của hoàng đế bệ hạ càng đi, xen lẫn, sự đau xót thâm trầm. Và sự bất chấp chị Nàng trong đoạn thời gian này Luôn cùng ta làm nhạc Cứ nhìn thấy chậm Liền như thấy được kẻ thủ bất động đái tiền Tránh đã chịu đựng nàng 18 năm Hiện giờ nàng lại có thể Vào lúc này đi quân gia Hiện giờ vào lúc nào Mà nàng cô muốn đi quân gia Dòng của thiên hương quốc chủ Dương Hoài Vũ Giờ phút này đột nhiên tự như một con giả thú bị thương Lão gào lên trầm trầm Khuôn mặt méo mó đến cực điểm Giữ tượng tới cực điểm, hai tay gắt cao siết chặt lại. Mười tám năm à, ta là như thế nào quan dung nàng, điên cuộn như vậy tích nàng, điên cuồng như vậy mê luyến, lại Thủy chung cũng không đổi được một chút thực tâm của nàng, không dám chạm vào thể xác, cũng chốt cuộc không chiếm được tâm từ. Từ đầu đến cuối, ta đây là vua của một đứa, thế nhưng so ra kém cái tên nghịch tặc vương bắc đáng dạo cô hạng, lưu lạc chân trời kìa. Hoàng đế bệ hạ dưng nanh mú phút, chích gạo lên, đột nhiên cầm chén trụ lên, chén trụ cũng đã cạn, hắn bụt bực ném sang một bên, trực tiếp cầm bầu trụ dốc ngược đưa vào miệng, ồn bột ồn bột điên cuồng uống. Bình rượu bỗng nhiên bị đặt lên bàn, phát ra một tiếng văn thanh thủy. Mà bây giờ, năng lại chọn đúng lúc này để rời ta đi. Tới quần già, quần già, đó là nơi nào cơ chứ? Nơi đó kẻ nào cũng muốn ta chết đi. Đều muốn giết ta, mà nàng trỏ chạy đi đến nơi đó đúng lúc giao thừa. Đầu có ngài gân xanh nổi lên, kích động trung chảy. Hắn thổ hổn hà hổn hỉnh mấy lần, suốt cuộc cũng bùng nổ. Hơn nữa, nàng có biết đời đó, còn có giả cô hạng đang chờ nàng, đang đau khổ chờ đợi nàng. Văn tiên sinh yên lặng không nói, chuyện này là chuyện bí mật của hoàng gia. Lão quản không được, lại càng không muốn quản. Chuyện duy nhất hẳn có thể làm cũng chỉ là lắng nghe. Mà hiện tại thực sự hoàng đế bệ hạ đang cần một người lắng nghe như thế. Vì vậy đáo thành thật ngồi sắm bay này. Sinh mệnh của chẩm cũng gần đi tới bên kia cuộc sống rồi. Tuy tờ đều có khả năng trà đi. Quân mặt bà tiểu tử kia hẳn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Hoàng đế bệ hạ thở hổn hển. Trong mắt lè cha vẻ điên cuộn mà đi đi lại lại trong vòng. Chả có chút nào là dáng vẻ ung dung uy nghiêm của ngày xưa nữa. Hiện tại, hắn giống như là một con sư tử đột nhiên bị nhốt vào trong chuồng sắt, nóng nảy mất bình tĩnh mà nổi giận. Giết nàng. Hắn đột nhiên dừng lại, đứng lại, từ trong kẽ răng nói thật nhỏ ra những lời này. Hai con ngươi đỏ chực, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Văn Tư Sinh sợ hãi cả kinh, lão không thể tin vào mắt mình khi nghe thấy hoàng đế bệ hạ của Tiên Hưng Đế quốc Rõ ràng bệ hạ cũng đã bị dằn vặt tính hậu như sụp đổ hình tượng nam nhân của chính mình. Giết nàng Hoàng đế bệ hạ là một lần nữa. Lúc này đây dòng nói Đúng là căng trỏ tràn Hai mắt lè cha hàn quang Tăng khóc mà đắc ý Mang theo một dáng vẻ biến thái Của kẻ lấy việc giết người làm vui Lão nhìn chăm chăm vào văn tiên sinh Đột nhiên tiến lên hai bước Hai tay nhanh nhẹn Đặt lên vai văn tiên sinh Khẩn cầu nói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 Ta mới chốt cuộc, không cần lo lắng có người có mưu độ đoạt ngôi, lại càng không nhất định sầu lo cái gì là uy thế giữa quân và thần, mà vẫn còn có thể có được đầy đủ chiến lực cường hẳn để bình định thiên hạ. Lấy hùng tài đại lực của ta, trong vòng vài năm, diệt vũ đường, thôn tính thần tứ như truyền trở bàn tay, nhưng trời xanh treo người, quân gia loài đâu tra một tinh quân mạc ta, để cho nỗ lực bao năm của ta như nước chảy về Biển Đông. Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô nghĩa mà thôi. Ta lúc đầu tham dự mưu hại quân vô hối, Quân mặc tà kia vì báo thù cho cha mới giết ta thì cũng không có gì đáng trách cả. Ta không trách hắn. À, không, không trách hắn à. Ta hận hắn. Còn mẹ nó, hắn là cái thá gì? Quân vô hối cần chết cũng đã chết. Ta là thiên hương quốc chủ, hắn dựa vào cái gì đến báo thù. Dương Hoài Vũ lúc này hơi trụ bốc lên. Nói đã có những lời bừa bãi, nói năng lộn xộn, hay còn hung hăng. Ta là vua, hắn là thần tử, quân thần như cha con, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đây vốn là luân tượng đạo lý, quân gia dựa vào cái gì đến báo thù, coi như là ta đích thần băng chết cho hắn thì sao? Đó cũng là vinh quang của quân gia. Báo thù à, vô liêm sĩ, nào có tìm quân chủ của chính mình báo thù là đạo lý gì? quân già, quá thực chính là một lũ khốn kiếp. Hắn thở hổn hển mấy hơi, đại nghịch bất đạo, đúng là hỗn trướng khốn kiếp. Nhưng là lúc này, quân già, thực lực quá cường hẳn, tin tưởng tiên sinh cũng khó mà tranh phòng, cho nên, ta không cầu tiên sinh nhậm vào quân già. Nhưng là, bộ dung tú tú lại không thể không chết, nàng là nữ nhân của ta, là hoàng hậu của chậm, dựa vào cái gì, mà lúc giao thừa lén lúc gặp tình nhân. Thậm chí, Còn có thể tiết lộ bí mật của ta với quân mạc ta, bán đứng ta cho quân gia. Nàng, không thể không chết. Có thể nào không chết? Hắn điên cuộn mà dương nắm đắm, nhìn trời trống to hơn. Nhưng những lời này của người là chỉ là phỏng đoán, cũng không phải là sự thật. Nếu là chỉ vì lòng nghi ngờ đã đem của mình hoàng hậu giết chết, chẳng lẽ không đáng là chê cười à? Văn tiên xin câu mày. Điều đó không phải suy đoán, đây là sự thật. Ta dám khẳng định. Hoàng đế bê hà, đó bựng khuôn mặt, nhắn thân dữ tượng, vù vù thở dốc. Hơn nữa, coi như chỉ là suy đoán đi chăng nữa, nàng cũng không có thể sống. Hắn dừng lại một lát, đột nhiên trống to hơn. Nàng là nữ nhân ta yêu mến nhất, chỉ bằng điểm này, nàng đáng chết. Hắn đanh ác cười trồ lên. Nữ nhân của ta, nếu ta lúc nào cũng có thể đi chết, như vậy ta còn giữ nàng làm cái gì? Giữ lại nàng,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 Thiên hương quốc chủ, há có thể nhận vũ nhục như vậy. Hắn đột nhiên tung một cước hung hăng, đem chiếc bàn trước bậc đá tung lên, đụng vào trần cung điện. Một tiếng vang đổ vỡ, chiếc bàn vỡ cha chứ năm xẻ bảy. Cho nên, nhất định nàng phải chết, chết trước ta. Văn tiên sinh thở dài, hoàng đế bà hạ trỏ trạng đã bị đố kỵ cùng với cừu hận làm mù mì đầu óc. Chuyện này, ngươi có vô số cơ hội có thể giết nàng.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 Sẽ không có người có thể dặn vạt ta như thế, ta sẽ rất tịch mịch, rất khó chịu. Hắn đột nhiên song ra, nắm lấy tay Văn Tiên Sinh. Văn Quỳnh, giúp ta, giúp ta lúc này đi, giết nàng cho ta. Hắn thiết tha nhìn vào mắt Văn Tiên Sinh. Dù sao nghệ mai, ngươi phải trở về, chí tôn kim thành, giết một người như thế. Đối với người mà nói không tưởng tốn nhiều sức, giết nàng xong, ngươi tức khắc có thể xa chạy cao bầy. Dù quân giả cố tình truy cứu cũng không thể lay động trí tôn kim thành. Văn tư sinh ngửa mặt lên trời thở dài, thân sắc trên mặt biến ảo, tràn đầy mâu thuẫn cùng với vướng mắt. Văn quỳnh, ta chỉ nhờ quỳnh lúc đại thôi. Hoàng đế bà hạ trong mắt chảy ra lệ, lại lé lên vẻ điên cuồng. Ta không cho phép nữ nhân của ta bị nam nhân khác ôm vào trong ngực, càng không thể chịu được là bị giả cô hàn kia đặt ở dưới thần. Xin người thành toàn ta, thành toàn cho phu thê chúng ta. Đây là nguyện vọng cuối cùng của ta. Ta và người tương giao suốt đời. Đây cũng là lần duy nhất ta đối với người đưa ra tỉnh cầu. Được. Văn Thiên Sinh tự hỏi thật lâu. Này trước cuộc mới ra câu trả lời gian nàng. Nhân lời, trả chẳng quyết định này với lão mở nói cũng là quyết định thống khổ. Ta đi, như ta giết nàng xong, ta sẽ trực tiếp lị khai, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Đa tạ Văn huynh, Hoàng đế bệ hạ khâm người phái thật sâu. Nàng hiện tại vừa trời khỏi hoàng cung, hắn là vẫn chưa đi xa, cũng còn chưa tới quân già. Với tốc độ của Văn Quỳnh, tất nhiên sẽ kịp, tất cả nhờ vã người. Ngay bây giờ sao? Văn tư sinh hai mắt chăm chú. Bây giờ, chính là lúc này. Hoàng đế bê hạ, gật đầu thật sâu. Được. Trên gương mặt kỳ cao của Văn tư sinh nổi lên mục tiêu sát khí. vẻ mặt vốn rất bình thẳng, hờ hững, lại cứ chút co giật, lão trầm trại nổi ta văn thư vũ suốt đời đường đường chính chính sự thế không ham danh lợi từ chưa bao giờ làm chuyện khiến kẻ khác nghi ngờ nhưng lúc này đây vào lúc ta vĩnh viễn rời xa Hồng trần thế tục lại đi làm việc cuối cùng lại lại giết một nữ nhân mà ta không hề cù hận.